các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. con này không bao giờ dám quên à, đúng là đằng sau làng có rừng nhiều cây cỏ lắm nhưng mà coi như là dân làng xưa nay chỉ biết cày cấy trồng trọt có ai biết về thuốc đâu cũng chả biết có những thứ mà các ngài cần hay không coi như là thôi thì các ngài cứ vào mà tìm thoải mái <cười> rừng có phải là của người làng riêng ai Chả dấu gì các bác Coi như là mấy ngày gần đây Trong làng có sự lạ Coi như là hai nhà gần cuối làng Ở giáp bìa rừng ấy Buổi tối Chết cả đàn gà Coi như là theo cái vết tích để lại Chỉ có thể là do một loài động vật nguy hiểm Coi như là nó làm ra Vì thế Tôi nói vào rừng lúc này Coi như là nguy hiểm lắm Ông thầy hãn xua tay Chẳng phải là chúng nó chỉ bắt gà thôi sao Bác trưởng làng yên tâm Chúng tôi đã đi qua nhiều rừng thiêng nước độc rồi Mấy cái loài thú này không dám tấn công con người đâu Nhưng mà nếu như gặp chúng Biết đâu à? có khi ta lại có cái bữa mồi. Nói đoạn Bốn người cùng nhau cười vang Rồi ông Năm dẫn bọn họ sang gian buồng bên cạnh trong ấy chăn nệm đã được xếp gọn gàng sạch sẽ đây là chỗ mà ông bà sắp xếp cho khách ở xa có việc đến xong xuôi đâu đấy trời nhá nhem tối bà năm cũng đã lỉnh kỉnh gánh hàng về nhà cả nhà năm người hai vợ chồng ông trưởng làng và ba vị khách đang quây quần bên mâm cơm thì có người hớt hải chạy vào anh nọ ôm ngực thở hổn hển ông ơi ông ơi Để chạy chạy chạy chạy ra cuối làng đi không xong rồi ở, ở bên nhà bà thảo nói được vài câu anh này lại chống gối mà thở nào thế bình tĩnh kể tôi xem nào coi như là nhà bà thảo lâm sau thằng, thằng út nhà bà thảo đi, đi đi đâu từ chiều đến giờ không thấy về đã tìm khắp cả làng rồi vẫn cứ bật vô âm tín cho nên mới đến báo ông để mà tìm cách giải quyết ạ Mọi người nghe thế vậy đều cảm thấy có dự cảm không lành, vội vàng buông bát buông đũa, theo chân người đàn ông đi đến cuối làng. Đến nơi thấy người ta tụ tập đông lắm, mỗi một người cầm một ngọn đút, đang đỏ hừng hực sáng cả góc sân. Bà Thảo lại ngồi ở ngoài hiên, mặt mũi méo máu. Bà ơi, bà cứu nhà em với thằng út nhà em nó đi đâu giờ này còn chưa về định tìm đi gọi khắp nơi rồi mà chẳng thấy bóng dáng. Chứ mà nó làm sao thì em lại chết mất. ông năm an ủi, coi như là cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. thế xem mà không thấy nó từ bao giờ. bà Thảo nước mắt ngắn dài, thì vợ chồng em mới đưa lớn đi làm đồng như mọi hôm có nó mới con ba ở nhà chơi với bọn trẻ quanh Đêm tối thì chẳng thấy nó đâu nữa hỏi nó thì lúc chiều chơi trốn tìm bảo vẫn thấy ai thay mặt đến lúc về thì chẳng thấy em nó đâu rồi bà nói những chỗ bọn nó hay chơi thì người ta đều đã tìm cả mà chẳng thấy thằng bé mới chỉ độ bốn tuổi giờ này đã tối biết đi đâu Ông Nam nắm sơ sơ tình hình, trong cái tình cảnh này, cách duy nhất để tìm thì chỉ có thể là chia nhau ra, đi hết hang cùng ngõ hẹp. Một đứa bé bốn tuổi, biết ăn biết nói, thì làm sao mà lại mất tích không để lại một dấu vết như thế. Xong ông Phân chia công việc từng người từng người, một nhóm huy động thêm sự giúp đỡ của các hộ khác, rồi đi hỏi thăm xem. Chuyện này ít xảy ra lắm. Bởi vì cái làng bé Ti Ti mấy khi có sự gì. Còn lại thì họ chia nhau thành từng tốp nhỏ, đốt đốt tản đi khắp nơi mà tìm. Có thể loại trừ khả năng chạy vào rừng. Bởi vì bây giờ cái mương nước đã được tháo nước đầy ấm ấp. Một đứa bé 4 tuổi không thể qua được. Cái mương tầm này, cái bờ cao như thế, thằng bé cũng không thể trèo lên nổi. Chỉ có thể tìm thật kỹ từng tấc đất ở trong làng. Kiểu gì cũng ra Tiếng người ta bàn tán xôn xao, Tiếng người ta gọi thằng bé ý ới Xen lẫn vào là tiếng khóc của người nhà Náo loạn